Nô tài làm quan tham ô, lúc ở Đài Loan giớ được 100 dạng lương bàn. Món nợ gần đây là đòi trịnh khắc sản trả, lại có 100 dạng nữa. Cái gì? Nhiều đến thế à? Dì tiểu bảo khẽ phát cho mặt mình, mắng. <cười> dì dì, dì tiểu tì, quê tự đang chết. <cười> Bản lệnh kiếm tiền của người cao minh thật đó. ta không biết gì cả. Tại tiểu quê tự đáng chết. Dì tiểu bảo nói như vậy, nhưng trên mặt có vẻ đắc ý, nghĩ thầm. Người làm quan họ tay lấy tiền, làm sao để cho hoàng thượng ngư biết được, thám tử ngư phái tới trà trộn trong bọn phủ hạ thủ của ta, chỉ có thể tra xét xem có dám làm phản hay không thôi. Em để ngư tay phải lấy tiền tay trái bỏ túi, ngay em gái ngư cũng không biết, thì ông anh vợ nhà ngư càng ngàn dạng lần không tra xét được. y ngoài miệng tự xưng là nô tài, nhưng trong lòng thì tự coi là em rể. Khang Hy trầm ngâm một lúc, nói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 Dạ dạ, hoàng thượng thương dân như con, trời cao sẽ phù hộ cho hoàng thượng gió và mưa thuận quốc thái dân an. Khang Hy gì Đài Loan bị thiên tai nặng nề, suốt nửa ngày trong lòng sốn sang, lúc ấy bỗng không lại được một món tiền lớn, vô cùng vui vẻ, cười khẽ nói đỗ phù hộ cho người thân quan phát tại đa phúc đa thọ. Đa tạ kim khổ dẫn gia, nô tài thân quan phát tài đa phúc đa thọ toàn nhờ quan thử ân tứ. Mà nói lại thì à, hai cái khoản tiền ấy của nô tài vốn đều là của người đại loan, trả lại cho tính đại loan, chẳng qua cũng là ngọc bích vậy, nhưng giờ thôi. Thành lưỡi ngọc bích về triệu lại bị sửa ra là ngọc bích về đài. Hai ngọc bích về triệu, anh nô nhất thời có nhớ ra chữ triệu, à, triệu triệu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 Lã bao trung, lã nghị trung thì đứng sau lưng cha. Cố Diêm Vũ hạ giọng nói. Diệp chủ, mấy người bọn ta lần này tới bái phỏng là có đại sứ cần bàn. Ở bên Tứ Dương tay mắt trước đông, nói chuyện không tiện. Hay xin ngươi sai kẹo khuyền cho dạ dâm ghé dọc nơi vắng dẻ không ngừng rồi nói chuyện. Cố Diêm Vũ trong sát quy đại hội ở phủ Hà Giang năm xưa từng được suy tôn là tổng quân sư của anh hùng các lộ, rất nổi tiếng trên giang hồ.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 o hai chiếc thuyền lớn về phía Nam nói là muốn tìm chỗ phong cảnh thanh nhã trên giận hà uống rượu ngắm trăng Du công gia đã có nhã hứng biết đâu còn muốn làm mấy bài thơ hay số thuyền còn lại dẫn đậu ở bến Tứ Dương để chờ di tiểu bảo trở qua thuyền lớn tiếp khắp hai chiếc thuyền đi về phía Nam b 7 dặm nhìn thấy hai bên bờ đồng rộng mênh mông trăng sáng trên trời nhìn quanh không có ai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 trong giang hồ giao giao đụng đại đều nói Di Hư chủ tham cầu quý giết thầy cầu danh. Mấy người hoàng huynh tra huynh và huynh thì biết nhất định không phải vậy. Nghĩ lại ba người bọn ta và Di Hư chủ vốn không quen biết, nhưng chủ lại chịu gián thân vào chỗ nguy hiểm giết gã khốn nạn Ngô Chi Vinh cứu mạng bọn ta. Tính tình bạc dân thiên như thế thì tạm sao giết hại ân sư dược? Nếu bọn ta đem hắn trên giang hồ nói tới chuyện này đều ra sức phân biện cho Di Hư chủ, họ còn nói trong thánh chỉ của hoàng đế thất bác đều nói như vậy, chẳng lẽ còn ở giá Nhưng dì hương chủ thơ ở cho anh Tàu lòng mở hát. Những việc mình làm đều không thể nói rõ với người ngoài. Xưa nay anh hùng học kiệt đều phải gánh chuyện dứt giả chịu lời cháy trách. Nghe chu công là bậc đại thánh đại hiền còn bị quảng sái dèm pha. Muốn chi người khác. Vì thế dì hương chủ cũng không cần phải để ý gì. Dì tiểu bảo không hiểu y nói chu công quảng sái gì gì. Chỉ dân dân dạ già, già. Lã lưu lương nói. Dương chủ một mình khổ tâm mưu làm đại sử.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 Hoàng Quynh làm bộ sách ấy kiến giải tin tưởng, nói rõ đạo làm vua thì phải thế nào? Phải rồi, hôm ấy Hoàng Thượng đọc bộ sách của Hoàng Tiên Sinh suốt ngày không ngừng khen ngươi giết rất hay. Tặc lưỡi mấy lần, biết đâu sẽ bời ngươi thi trạng nguyên làm tể tướng. Vì Hương Chủ nói đùa rồi, làm gì có chuyện ấy? Lúc ấy Di Tiểu Bảo bèn kể lại chuyện, Khang Hy khen bộ Minh Di Thị Phóng Lục ra sao? Mọi người mới yên tâm. Hoàng Lê Châu nói, Tế ra Hoàng Lê Thắt Đá cũng biết phân biệt thị phi.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 Có ai bằng được Khan hi đâu bốn người bọn họ là bậc đại nho đương thời hiểu rõ sử sách không thể nói chuyện trái với lương tâm bất chá đều im lặng gật đầu gì <cười> tiểuão nói cho nên vậy đó hoàng đế là người tốt huynh để trong thi điện hội cũng là người tốt hoàng đế bố ta đi tiêu diệt thi đi hội ta nhất định câu làm Các huynh đệ trong thi địa hội muốn ta hành thích hoàng đế, ta cũng nhất định không làm. Kết quả hai bên được trách mốc ta. Huynh đệ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cáo lão về quê. Về chủ, lưu trị bọn ta tới không phải là muốn ngươi hành thích hoàng đế. À, vậy thì hay lắm. Chỉ cần không phải là hành thích hoàng đế, còn chuyện gì khác thì huynh đệ nghĩa bất dung tự. Không biết à, à, bốn vị lão tiên sinh đây, à, hai vị tiểu tiên sinh đây có gì sai bảo không? Cố Diêm Vũ mở cửa khoan thuyền nhìn ra ngoài chỉ thấy bốn phía đều là một vùng tịt mịt, bèn quay lại nói: "Bậu ta tới khuyên Dương chủ tự lập hoàng đế." Chách chách một tiếng, chén trà trong tay Di tiểu bảo rơi xuống đất vỡ nát, y cả kinh nói: "Vậy, chuyện này không phải là đùa nghe. Không phải là chuyện đùa đâu. Mấy người bọn ta bàn bạc mấy tháng đều cảm thấy khí số nhà đã hết, bá tính trong thiên hạ đã không hướng về nhà mình nữa, quả thực các hoàng đế nhà bên làm hại bá tính đến khổ."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 Vì hương chủ là người trọng nghĩa, phúc Trạch lại càng sâu. Nhìn khắp thiên hạ, nếu không phải người làm hoàng đế, thì trong người Hán không có kẻ thứ hai có được phúc khí ấy đâu. Người Hán chúc ta đông gấp trăm là người bán, 100 người đánh một người của họ, lẽ nào lại không thắng? Ngày trước cô Tâm Quế khởi sự, chỉ vì y và tên đã Hán Giang bán trẻ Giang Sơn nhà Đại Minh, người Hán trong thiên hạ ai cũng diến tranh căm hận y, nên mới không thể thành công. Vì hương chủ trời cho người theo, gần đây nhất lại bình đỉnh được người lá sát, Lập nên kỳ công chưa từng có cho người Trung Quốc. Thanh danh lấy lượng với mặt trời giữa trưa. Chỉ cần chí hướng chủ gật đầu một cách, Mà ta sẽ đi liên lạc với hảo hán giang hồ cung môn việc lớn. Vì tiểu bảo tim đập thình thịt, Y có nằm mơ cũng không ngờ, Có người tới khuyên Y làm quàng đế. Ngẫn ra hồi lâu mới nói, à, Ta xuất thân là một gã tiểu lưu manh, Bản lĩnh cầm tay chỉ là chửi người, Là đánh bạc, Làm tướng quân đại quang, khác trong lòng đã không phục làm sao làm được hoàng đế chân bệnh thiên tử ấy là Phúc khí to bằng trời bác tử của ta lại không đúng tiên sinh thêm bói để nó qua rồi là chỉ cần ta làm hoàng đế thì không sống được quá ba ngày đâu lãị chung nghe y ăn nói Hoàng xuyên lại kìm không đượcỉ cười một tiếng cha lương tá nói bác tử của Duương chủ là sao chúng ta đi tìm một vị tiên sinh xem bói cao mình suy đoán một phép y biết di tiểu bảo không biết gì lắm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 Chỉ là đùng đẩy lã lưu lương nói và anh hùng họciệp Phật nhiều không cầu để cái nết nhỏ tháng cao tổ khoác đạt đại độ so với với hướng chủ còn quỳ tiện hơn chiều người xuất thân tiểu lưu manh chuyện đó không hề gìán cao tổ xuất thân đại luôn mình thì chửi người đánh bạc làm gì b 7 còn nhiều hơn người nhưng rốt lại dẫn trở thành ông vua khai Quốc của nhà hát mọi người là bạn tốt ta nói chuyện với các ngươi thằng đầy tớ ăn cơm này còn muốn giữ chén cơm của vài mấy năm nữa. Thằng đầy tớ này trên mặt có hai con mắt, muốn dùng để nhìn gái đẹp xem diễn kịch, có hai tai muốn dùng để nghe cái chuyện, nghe ca hát. Nó ta muốn làm hoàng đế thì thằng khốn này có quá nữa là không giữ được. Nếu bị chém rơi xuống á, thì là một trường hồ đồ rồi. Mà nói lại thì làm hoàng đế cũng chẳng có gì vui. Đại loan bị một trận bỏ lớn, y phải lo lắng, giừng nam có một người làm phản, y cũng đau đầu. Chức sai xử phạt vừa khó làm vừa không vui. Ta ghét chẳng lần không làm.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 nghe thấy rất rõ ràng. Hoàng Lê Châu nói: "Đêm hôm quy phác tại sao có đại hộ nhân mã? Thay là quan binh đi ban đêm. Không phải quan binh đi tuần ban đêm phải đi thông thả, sao lại phóng ngựa mau gì? Hay là hảo khách giang hộ?" Đang nói chuyện, chợt nghe trên bờ phía đông cũng có mấy mươi mã phóng tới.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 bọn cố Diêm Vũ đều nhủ thầm. Ăn nói bậy bạ, đều cảm thấy không tiện gặp mặt nữ quyến của Di Tiểu Bảo, đều lui ra khoang sau. Bọn bảy người công chúa A Kha bé con bước vào khoang trước. Chỉ nghe trên hai bờ đông tây vang lên tiếng còi trúc, bên này ứng bên kia hòa, Di Tiểu Bảo mừng rỡ nói, "Là tiếng còi của thiên địa hối." Mấy mười con ngựa trên bờ phóng tới cạnh quang thuyền, Di Tỳ có người cao giọng gọi. "Di Tử Bảo ra đây." Di Tiểu Bảo hạ giọng chửi. "Bọn này không biết trên dưới gì ta, cũng không gọi được một tiếng Di Hương chủ nữa. Đang định bước ra ngoài khoang thì Tô Thuyên kéo y lại nói, "Khoan đã, để ta hỏi cho rõ ràng." Rồi bước ra cửa khoang hỏi, "Là anh hùng hảo Hán ở đâu muốn tìm Di công?" Nhìn lên hai bên bờ, thấy những người ngồi trên ngựa đều khăn xanh bịt đầu.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 Dì Tiểu Bảo phản bội hàng chặt, hãy thầy cầu vinh. Thưa đại ca không cần nhiều lời chứ, hôm nay chúng ta cứ bấm y thành hàng giãn mảnh để trả thù cho Trần Tổng Đại Chủ và Lý Hương Chủ. Người bên bờ đông vừa nghe thấy lập tức cũng cao giọng reo hò. Đột nhiên dù một tiếng, có người ném một viên phi hoàng thạch tới. di Tiểu Bảo vội lùi vào trong khoang, ngấm ngầm kêu khổ tự nhủ. Te ra Lý Hương Chủ của Hoàng quá được chết rồi à?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 khí cũng không phóng ra nữa. Người họ thư cao giọng hỏi, "Cố Diêm Vũ sinh trong thuyền, phải không?" Cố Diêm Vũ đứng ở đầu thuyền, tay nói, "Quân Cố Diêm Vũ đang ở đây." Các quân biết bơi, mau xuống nước kéo thuyền cho bớt. Chỉ nghe đùng đùng đùng vang lên không ngớt, mười mấy người hội chúng nhảy xuống giận hà, vừa kéo vừa đẩy quang thuyền vào bờ phía tây. Lúc ấy, thế lửa trên thuyền đã rất mạnh. Sông Nhi kéo Di Tiểu Bảo nhảy lên bờ trước Những người còn lại nối nhau lên bờ Hội chúng thiên địa hội tay cầm binh khí Dây họ vào giữa Người họ thư ôn quyền khom lưng Nhìn Cố Diêm Vũ nói tại hạ lạ thư quá lông Trong hoặc quá đường thiên địa hội Xin bái ký Cố Thiên Sinh Cố Diêm Vũ chấp tay đáp lễ Một lão già trong đám hội chúng khom lưng nói Trong sắc quy đại hội Ở Thủ Hà Giang năm xưa Anh thùng thiên hạ suy tôn cố tiên sinh làm tổng quân sư. Tài hạ đã từng gặp cố tiên sinh một lần. Bọn huynh để lỗ mãn xin thứ tội. Các ngươi hành sự vốn cũng rất là lỗ mãn. Ta nói chuyện với cố tiên sinh, chứ ai nói chuyện với cái thằng tiểu hán giang và ngươi. Rồi dương tay một cái chụp vào trước ngực di tiểu bảo. Tô thuyền tay trái gạt ra, lật tay lại đã nắm được cổ tay y. Mượn thế đẩy một cái, lỡ già kia chân đứng không dững, bị hất ra ngoài. Hai tên hội chúng thiên địa hội vội bước qua đỡ y đứng lại. Cố Diêm Vũ kêu lên: "Mọi người có lời gì cứ nói, đừng động gió, đừng động gió." Lúc ấy lửa đã cháy tới khoang quan thuyền, ánh lửa soi mặt mũi của mọi người trên bờ rất rõ. Tô nghĩ mình và Song công cao cường, muốn bảo vệ Trưởng phu, pháp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 đính là một việc lớn kinh thiên động địa, làm ráng cho người Hán trong thiên hạ. Lúc Di Hương Chủ cư sự, huynh đệ trong hoàng pháp đường Bồ Tát không có tác cán gì, nhưng cứ cần Di Hư Chủ có gì sai khiến thì lôi vào nước sôi đạp lên lửa bỏng cũng không từ chối. À, được được được được. Khư Quá Long thấy y nhếch mặt lạnh nhạt, đột nhiên đưa ngón trỏ tay phải ra, phụt một tiếng, đâm vào mắt trái của mình, lập tức máu tươi chảy ròng ròng.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 Duy Tiểu Bảo la xong rồi co chân chạy mau Chạy quanh mấy dòng rồi chui vào rừng Tô thuyền cầm kiếm đuổi vào trong rừng Chỉ nghe di Tiểu Bảo la lớn Cứu bạn cứu bà, cứu Tới chữ cứu đột nhiên im bặt Một kiếm bình biết rõ là giả Nhưng nghe di Tiểu Bảo kêu đất thê thảm Không kìm được tim đập thình thịt Hạ giọng nói Sông Nhi mội tử là là giá thôi có phải không Sông Nhi nói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 Trong lòng thỏa mãn Chỉ là nhớ tới giao tình với Khang Hy Mới không nở đào đức long mạch của Y Khang Hy quá biết tính nết bản lĩnh của Di Tiểu Bảo Đoán rằng Y quyết không khinh dị Để cho giặc cướp giết hại Huấn hồ lại không tìm được xác Y Từ đó trở đi không ngừng phái người công khai điều tra Bí mật dò hỏi Nhưng chẳng không có kết quả Các sử gia đời sau chết Khang Hy sáu lần xuống Giang Nam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 Tại sao lại quốc ức không vui Theo khảo chứng của người sao Thì tàu dần tổ phụ tàu Kiếp cần Tác giả hồng lâu mộng Nguyên là ngự tiền thị dệ Từng là thuộc hạ của di tiểu bảo Về sao được khang hy phái xuống Làm chức tạo dương châu Lại làm chức tạo gian ninh Sai ở lại dùng gian nam phồn qua lâu ngày Để dễ tìm kiếm di tiểu bảo